Má kiếm lục tác giả Tàn nguyệt bi mồng Hồi 20 Băng quả tiên ngao Vẫn quân hào vi lai Quyền băng liệt quả quay cuồng Tượng chừng thân thể nửa đường phân nơi Có những bí mật mà người ta không tự hiểu được Có lẽ không phải là thực sự không thấu hiểu Ất quá chỉ vì chẳng tìm hiểu nó cho rõ ràng Cổ lông Lần Đang lúc hai người lo lắng và lanh quanh Chợt một thanh âu quen thu truyền lại Tính du du, kỹ thời hưu Đáo đất như kim, sạn địa kiến vô do Nghị đại Nghị đại bất năng tư tưởng đất Vô hạn sự tại tâm đầu Dịch nghĩa tác giả chu tự chi đời tống Thư chậm đến, mãi mong tin Đến hôm nay tìm hoài mà chẳng thấy Nghĩ hoài nghĩ mãi, lên không nghĩ được nữa Trong hoàn diện chất chứa trong tâm Thập kiệt nhất và đại đạo vương cùng nhìn lại phía hành âm của truyền đến Chính là Lan vương mặc y phục thư sinh ấy Đại đạo vương kích động la lên Liệu công tử được cứu rồi, nhờ ông ấy đi Thập kiệt nhất nghe phải, Lan vương nhất định là cao nhân rồi Vội đợt liệu giật nằm xuống Chà đến bên Lan Vương nói Lan Vương tiền bối Chà mau mơ xem dùm cho lão đài Chẳng biết làm sao Thân thể quên ái lúc nóng lúc lành tại hạ chẳng tại hạ thật chẳng biết phải làm sao cả Lan Vương phê phải cây quạt trong tay Lít mắt nhìn liệu giật đang nằm rống lệ Dưới góc cây khô Hỏi Tên tiểu tử này bị làm sao vậy Lúc trước ta thấy hắn ta thật linh quạt sao giờ lại biến thành con mèo bệnh thế kia. Thật kiệt nhất góc đầu nói, tại Hạ chẳng biết, từ khi bọn tại Hạ ba người đến đây, Lão Đại toàn thân một bên thì lành, một bên thì nóng, Lan vương tiền bối, ngà mau xem giúp Lão Đại đi, bằng không quýt ấy chắc chết mất. Lan vương gực đầu, thóng một cái đã đến bên cạnh lý Dực ngồi xuống, chỉ thấy sắc mặt Lữ Dực một nửa trắng xanh nhật nhạt, Một nửa nhộm đỏ tía, biến đổi tập phần đáng sợ. Còn vẽ mặt liễu dực thì trong vàng phần thống khổ, Lan Vương phất tái thu lại cây quạt, hữu thủ, thủ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy tới. Cùng lúc, điểm lên hai quỳ chú phủ thiền trung. Trong giây lát, chân khí tu luyện của Lan Vương lập tức truyền vào thân thể liễu dực. Chân khí vô truyền vào, liền gặp phải một luồng bạch sắc chân khí, và một luồng hồng sắc chân khí đẩy ra. Làng vương nhanh chóng vận thêm chân khí Để chống lại hai luồng chân khí kia Tầm thời tiếp tục quét mắt quan sát sự biến đổi Trên toàn thân liệu dực Bạn chừng uống càng một tuần tra Làng vương thu hội hai luồng chỉ lực Phe phải hoạt Ngồi xuống bên cạnh liệu dực nghỉ ngơi Liệu dực cứu chịu nỗi đau đớn quẹn phần hỏi Làng vương Làng vương tiền bối Ông Ông có xem ra được Ta đã, đã mất phải là căn bệnh kỳ lạ gì không? Cơn đau làm cho liệu giật có cảm giác phải cố gắng hết sức mới nói được Mồ hồi trên tráng rộng thành những giọt lớn Không ngừng nhỏ xuống Thật kiệt nhất cũng khẩn trương hỏi Lan vui tiền bối Ngài có thể đoán đại ca mắc phải bệnh gì? Khổ sợ như thế này tại hạ trước nay chưa từng thấy hoặc bao giờ Lan vương cuối cùng cũng cười bảo Cái tên ngốc này đâu có bệnh gì, là Phúc Duyên Mai. Lời nói của Lan Vương làm cho mấy người chẳng thể hiểu được. Đại Đạo Vương qua ngang thanh đại đao, tựa như muốn liều màn khỏi. Phúc Duyên cái gì chứ? Người thấy liệu công tử bệnh trạng thế này, còn nói những lời vô tình như vậy. Đừng có trách đại đao của tao vô tình. Nói xong câu ấy, chẳng qua là vì nhất thời xung động gây Đại Đại Vương cũng chẳng hạ thấp mình. Nhưng với thực lực của hắn, Làng Vương chỉ phóng một phát trung, tiện cũng đủ khiến hắn chết quẹo. Làng Vương nhận nha đáp, hai nghìn ơi, có lẽ đã có một chuyện vô cùng kỳ quả xảy ra, có phải hắn đã ăn phải một vật gì đấy không tầm thường, có thể phát quen nữa phải không? Thập kỷ nhất ngẩm nghĩ rồi nói, có đấy, Lão Đại đã ăn thứ nổi đen gì đấy, Học của Hồ Ly Tinh đưa cho Cái vật này đúng là trắng trắng Cũng tròn tròn nữa Lại cũng phát quen Hơn nữa Lan vương lắc đầu Thế là đủ rồi Không cần nói nữa Hậu quả của hắn chính là xuất phát Từ quy nội đáng này Nhưng mà Ta thấy thật kỳ quái Tại sao con yêu quái này Lại không mang đến sự xóm chết của chính mình Mà lại đem nội đen của nó Đi tặng cho người khác chứ Thập Kiệt Nhất cũng không hiểu rõ, Thập Kiệt Nhất không hiểu rõ được ý tư của Lan Vương, nên nội giận quát còn yêu quái này thật là đáng biết, đã chết rồi lại còn hả lão đại như thế. Lan Vương lắc đầu nói, không phải là hại hắn, mà là giúp hắn, người có biết nội đen là vật gì không? Thập Kiệt Nhất với Đài Đơ Vương nhiều lắc đầu, Đài Đơ Vương lên tiếng. Những thứ gì đó của yếu quái là người chúng ta làm sao có thể biết được. Lan vương quay đầu nhìn liễu giật rồi nói, trong hắn có vẻ như rất đau đớn, hay là ta cứ truyền trước cho hắn một đoạn tâm pháp. Để hắn ông ổn định lại hai lồn chân khí, trở về nội đen trước đã. Thậm kiệt nhất cùng đại đạo vương vào gật đầu, Lan vương đã liễu giật dậy. Người chắc là thành thuật với các quyệt đạo chứ Liệu giờ gật đầu, có bí thư chút Lan vương cười nhè Thư sinh quả nhiên là thư sinh Cái gì cũng biết được không ít Người nghe cho rõ, theo lời ta mà làm theo Hai tay đặt lên đầu gối, lòng bên tay úp xuống Tập trung tại đan điền mở khí hải mệnh môn Lưu chuyển âm khí tụ về đan điện dần khí theo hai mạch nhâm đốc Đi thẳng lên nhập vào quyệt đại tri quay quay quyệt, kiên tĩnh bên phải, rồi vào vòng rồi vào lòng bàn tay, khí tràn đầy tứ chi, đưa tay lên ngang ngực. Liễu Dực vốn là người vô con thông minh, mà Lan Vương lại nói thật rõ ràng, trong lúc chỉ dẫn đồng thời lại cũng chỉ điểm cho Liễu Dực nhưng chỗ không được minh bạch. Rất nhanh, tình trạng Liễu Dực đã trở nên khá hơn, sắc mặt cũng dừng dừng khớp phục như bình thường. Mọi người cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, vẻ đau đớn trên mặt, rõ ràng đã giảm đi rất nhiều Làng vương quan sát lý dựng, đàn hành công tâm pháp Thế rồi, truyền thân bước lại bên cạnh thập kiệt nhất và đại đối phương Tiểu tử này, quả là được phục duyên, không phải là bị bệnh gì đâu Các người xem hắn, đã không còn quá tệ nữa Thập kiệt nhất Và Đại Đao Vương cùng nhìn lại, quả nhiên lễ giật nhắm cả hai mắt, sát mắt không nhuận, chẳng còn thấy chút gì đau đớn chỉ là vẫn còn vận dụng công, công tâm pháp nên chưa mở mắt ra mà thôi. Sợ gì Đại Đao Phương biết được nhiều tin tức, cũng bởi vì hắn vốn rất hiếu kỳ ở đâu có việc gì mới mẹ là có hắn. Hiện tại tinh thần hắn đã trở lại, nên vội vàng tri vốn làng lão tiền bối, Hãy mời cho tại Hạ Pháp thập nhất biết liệu công tử đã gặp kỳ duyên gì, tại sao chúng ta lại chưa từng được nghe qua vậy. làng vương nát Tên ngốc tử này hoàn toàn không có bệnh gì nát giải cả, mà là vì nội đàn đang ở trong người hắn. Trong thân thể người thường, nếu không tập luyện thư tâm pháp thật cao cường, thì không cách gì kết tụ thành nội đàn. Thế nhưng, hình thành nội đàn phải dựa vào hai điều kiện. Thứ nhất, cần phải có thời gian rất lâu để duy trì việc kết tụ nội đan. Thứ hai, điều kiện chính là có thể kết tụ nội đan, chính là phải liên tục liên tục hấp thụ hấp thu linh khí trời đất, Đương nhiên nếu có thể ở nơi Côn lớn tiên cảnh, hấp thu linh khí củ thiên để kết tụ nội đan. Thì rõ ràng càng như hổ thêm cánh, nhưng nếu yêu quái muốn quá thành hình người, Muốn được trường sinh, chủ yếu là nhờ vào nội đen liên tục hấp thu thiên địa linh khiến mà duy trì, thế nhưng thời gian để hình thành nội đen cũng phải đến cả ngàn năm, trong vòng một ngày năm nay, chỉ cần một điểm sai sót hoàn toàn có thể khiến cho nội đen tiêu biến, nói cách khác yêu tình có thể sẽ chết, cho nên nội đen cũng yên như sinh mệnh của quỷ quái, sinh mệnh của yêu quái vậy. Thập kỷ nhất gật đầu một cái nói Thảo nào sau khi đưa nội đen cho lão đài Thì nó chết mất Xả ra những sự việc như thế Lẽ ra là vì lý do này Đàn Vương tiếp tục giải thích Đương nhiên đừng nói gì là một người thường Là cả một cao thụ Cho dù lấy được nội đen Nếu như không thể sử dụng Có thể cũng sẽ bị trên âm dương chi khí Của nội đen hành hạ đến chết Ngược lại nếu như có thể sử dụng được Rồi lợi dụng nội đen mà tu luyện tâm pháp cao Cường. Tất có thể đạt thành quả gấp đôi tiến, tiến triển rất nhanh chóng Tu luyện tâm pháp rất hiệu quả Đại nâu vương gật đầu nói Có vẻ các vật này thực sự là một bạo vối Giả sử như liệu công tử bị lấy nội đen ra Hắn có chết không? Lan vương trả lời Tối thiểu như hiện tại thì không nội đen chưa hoàn toàn bị hắn luyện quá cũng chưa dung hợp cũng chưa dung hợp lại làm một với hắn nếu như có một ngày nội đen hoàn toàn được quá liền trở thành một phần thân thật của hắn thế thì có lẽ hắn có thể chết ta cũng không rõ lắm ngàn vài năm rồi chưa từng thấy thêm một yếu quái nào lấy nội đen của chính mình đem cho người công sức tu luyện ngàn năm Cũng làm sao có thể quan trọng bằng sinh mệnh được Thập kỷ nhất cũng hỏi một câu Nếu để liền quá được hoàn toàn Thì cần bao nhiêu thời gian Đang vui suy nghĩ Ít thì cũng phải 10 năm Nhiều thì còn đến cả trăm năm Nhưng nếu là ngươi Vĩnh viện Chẳng thể liền quá được Thập kỷ nhất cất cụ Thế nhưng lại nghe được thứ chẳng lọt tai Liền phản ứng lại mạnh mẽ Còn bà ngươi Lão già kia Người không phải quay qua chửi ta ngu đấy hả? Tính khí Lan Vương tựa như vĩnh viện, vui vẻ như thế, cười nói. Có phiết diệm thì còn phải khiêm tấm giúp tiếp nhận. Hữu hồ, người đã có nội lực như thế, thì còn gì nổi đen nữa chứ? Hết hồi 20, các bạn đi nghe chuyện trên trang web, tới dưới audio.org.